Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Kiểm chế được mình của anh ta Mà cô không còn gì cả Anh ta Hà Doanh chưa bao giờ khóc to đến vậy Chẳng hiểu sao Hôm nay có thể khóc đến thế này Người đàn ông đã hủy hoại cuộc đời của Hà Doanh Nhưng tại sao Cô không thấy hận anh ta Cũng không căm ghét anh ta Chỉ cảm thấy sợ Chỉ muốn anh ta đừng xuất hiện trong cuộc đời của mình nữa Không hiểu tại sao Có một vật quên trả lại cho em Trên tay lãnh phong cầm một chiếc dù màu đỏ Chiếc dù Nửa năm trước Dưới một mái hiên Trong cơn mưa nặng hạt Cô nỗng hiệu nói trong điện thoại Em mắc mưa rồi, đến đón em đi Văn bảo cười nhẹ trong máy Ừ, anh sẽ tới ngay Hà Doanh cười hạnh phúc Cô nhận ra bên mái hiên trong ngày hôm đó Không chỉ có một mình mình Một người nữa đang cùng chố mưa tóc ướt sũng đôi mắt lững lờ thả theo những hạt mưa khi cô mỉm cười với anh ta anh ta nhìn cô xa lạ không đáp lại khiến Hà Doanh có cảm giác mình thật vô duyên Văn Bảo đến cô reo lên như trẻ con xe anh ấm lắm Hà Doanh sẽ không bị ướt còn người này trời vẫn đang mưa anh cầm đi cô rối vào tay anh ta chiếc dù màu đỏ chào anh Cô đã mỉm cười tạm biệt anh ta. Đôi mắt anh ta không lững lờ theo những cơn mưa nặng hạt nữa. Mình vừa làm một việc tốt. Và bây giờ... Anh là người hôm đó sao? Xin lỗi em. Cũng cảm ơn em vì chiếc rủ hôm ấy. Rất nhiều. Con muốn cưới Hà Doanh? Vâng. Con nghĩ con bé sẽ chấp nhận con sao? Cái thai trong bụng của cô ấy. Của khuôn nhân đã có một yếu tố quan trọng Để thành hình rồi Vũ Lâm nhìn Lãnh Phong Khi nói chuyện với bà Nó chưa bao giờ biểu lộ cảm xúc Bao lâu rồi mẹ con bà không nói chuyện rồi nhỉ Con chào mẹ Tốt Chúc mẹ ngủ ngon Lãnh Phong luôn nói những câu như thế Đều đặn lặp đi lặp lại Ở công ty Nó là một cái bóng Một cái bóng không xuất sắc Không vượt trội Nhưng bây giờ bà mới để ý Nó chưa hề làm sai bất cứ chuyện gì, luôn tròn nhiệm vụ, không sai lầm. Đêm đó, ly rượu đó, bà muốn người uống là Hàn Dương. Sự mâu thuẫn sẽ tăng lên đỉnh điểm ngay trong nhà họ Hàn. Hàn Dương Hải Văn bảo, em họ mình yêu và sẽ cưới làm vợ. Sóng gió không thể lặng. Gia đình họ Lâm trước chuyện này chắc cũng không thể giao hảo thân thiết với họ Hàn nữa. Mất đi một chỗ sửa. Bây giờ... Lãnh Phong cưới Hà Doanh, vết thương từ từ khép miệng, nỗi đau cũng sẽ qua, họ sẽ càng thân thiết hơn. Không được, vì sao không được ạ? Mẹ không muốn. Mẹ đã không Đã mắng chỉ đứa con tội tệ của mình vì những gì con gây ra cho Hà Doanh, và bây giờ mẹ không muốn bù đắp nó sao? Bù đắp, bù đắp cho ai? Ai sẽ bù đắp cho Vũ Lâm thời thanh xuân đã qua, một thời tươi đẹp nhất? Bà đã oán thù Đã suy sụp biết bao nhiêu Con bé kia liệu đã chịu bao nhiêu đau khổ chứ Bù đắp Thật tức cười Chẳng có gì phải bù đắp cả con ạ Họ là những kẻ thiếu nợ ta Và họ phải trả vậy thôi Vậy thì mẹ hãy để con cưới Hà Doanh Mẹ từng nói Đau đớn nhất không phải là mình phải trải qua thứ gì Mà là cảm giác người thân của mình Phải đau đớn trước mặt mình Để con trai mẹ cưới con gái người đó về Chẳng phải cảm giác từ từ hành hạ Nhìn những người mình hận bất lực Yếu đuối trước mặt mình Rất thú vị với mẹ sao Con Nếu đêm đó là anh Hàn Dương Mẹ chỉ có thể nhìn đằng sau cười khoái trá Bây giờ là con Khác rồi mẹ ạ Mang cuối về Bên ngoài tỏ ra nâng niu như ngọc Đằng sau Nghĩ cách bày ra địa ngục trần gian Sở trường của mẹ Không phải là thế sao Cột chặt thêm Để rồi từ từ bứt cho tàn nát Hành hạ một viên ngọc quý hà hê nhìn người yêu mến nó đau lòng, cười trên cái đau của họ. Hàn lãnh phong, nó có thể nói ra điều ấy, chỉ có bà ngây thơ nghĩ đó chỉ là cái bóng. Lãnh phong như một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến bà thoáng rủng mình, nhưng vẫn quyết định. Mẹ sẽ nói chuyện với ba con. Em không đồng ý. Anh hiểu, nếu doanh doanh muốn giữ đứa con, em sẽ đưa con sang Canada, phụ nữ thời nay không như khi xưa. Con có thể làm lại tự động. Nhưng còn con và Văn Bảo. Văn Bảo đã có mấy cú điện thoại bà phải khóa lấp đi, bảo là Hà Doanh đang ôn bài. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net